Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thấy lừ đừ ừ, Em cũng thấy ngạc nhiên vì là hơn 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy anh thức đó Thì tại anh uống thuốc ngủ Ủa? Anh đặt lưng xuống giường là ngủ ngay, việc gì phải uống thuốc? Đại muốn vai đáp Loại này nhẹ lắm, sáng nay anh lấy ở phòng mạch của anh Mẫu Rồi Đại đặt mắt cơm, ngẫm nghĩ một lúc, thở mạnh và hỏi Đêm qua ai đến đây vậy? Ly đang nhai cơm Vội dừng lại Nhớ mày ngẫm nghĩ Đâu có ai Ồ ô, em nhớ ra rồi Ông Cát Ông ấy chạy xe về ghé Đưa cho em mượn mấy cuốn phim ấy mà Đại nghĩ nhanh đến ông hàng xóm Làm nghề lái taxi Chàng nhìn vợ mấy giây rồi tiếp Thế tại sao sáng nay anh hỏi Em lại cứ chối là không có ai <cười> Em quên Mãi coi phim có nhớ cái gì đâu Đại không nói gì nữa Chàng ăn vội cho xong hai chén cơm Rồi ra nằm trên sofa Ghé đưa mấy cuốn phim Mà hút tàn hai đứa thuốc Đại thấy con vợ mình đã nhen nhúng Những triệu chứng rất khả nghi Nửa đêm mượn phim của người khác Tại sao lại phải đón vào nhà Hai đứa thuốc ít lắm cũng mất cả tiếng đồng hồ Mới hút xong Chàng nhớ đến cái áo ngủ rất mong manh Ly mặc đêm qua Không xu chiêng bên trong Và cái quần lót bé tí ẩn hiện đầy mời gọi Chàng thấy nghẹt thở vùng đứng dậy bước lại sau lưng vợ Lê gắt hỏi Em nghĩ làm sao mà em lại tiếp đàn ông ở trong nhà giữ nửa đêm Em không sợ trên hạ nói ra nói vào hay sao Lê ngừng tay rửa chén Điềm nhiên đáp Ông tác với vợ chồng mình có xa lạ gì đâu Anh này Giọng đại càng lớn hơn Nhưng mà đã thế sáng nay anh hỏi tại sao em lại nhất định giấu là là thế nào Thì có gì mà em phải giấu Em đã bảo là sáng nay em đang mải coi phim Có nhớ cái gì đâu Nhất là, là đêm qua thì thức cả đêm không thấy à Đại vốn là người hiền, nhưng khi cơn giận bốc cao, chẳng khó kìm hãm được lời nói, chẳng sẵn giọng Anh biết, anh qua đây anh thất thế. Thôi được rồi, em muốn đi theo thằng lái taxi thì tùy em. Ly quăng cái bát xuống bồn nước, chố mắt nhìn Đại. Ớ hay, anh nói như thế mà nghe được à? Đại không nói thêm nữa, chẳng vùng vằng bỏ vào phòng đóng cửa lạc. Chàng nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ. Chàng tự hỏi đêm nay không biết có nên đi làm Hay phôn vào nói dối mình bị bệnh Đi làm thì ấy náy Ở nhà cũng chả giải quyết được gì Chỉ thêm bực mình Hay là vào làm tới khoảng 1 giờ sáng Bất thần trở về Chắc là vô ích Vì nếu quả thực các và Ly có hẹn hò với nhau Thì chúng cũng sẽ đề phòng đêm nay Vì trò thông gian đã bị lộ Từ bên ngoài Ly gión rén đẩy cửa bước vào Nhẹ nhàng nằm ghé bên người đại Anh cố đầu lên vai Đại và thủ thỉ. Anh chỉ nghĩ tầm bậy không à. Đại im lặng nhắm mắt lại, li vui vẻ tiếp. Anh mẫu thì cứ than mãi là chị Ngọc có tính ghen. Anh ngờ vì chị Ngọc được đấy, ghen tầm bậy tầm bạ chỉ làm mất hạnh phúc gia đình có cái mặt. Ấy. Đại thấy cơn giận trong lòng nhẹ bớt rất nhiều, có lẽ chàng đã đoán sai về vợ, nhưng chàng vẫn cứ thắc mắc một điểm là tại sao sáng nay ly không nói ngay. Là có ông cát ghé thăm cho mượn phim Chàng nói Không phải là anh không tin em Nhưng mà anh anh rất sợ thiên hạ người ta đồn lung tung mang tiếng Ly Diễu Anh sợ em gặp ông cát ban đêm mang tiếng chứ gì Thì từ nay em sẽ gặp ban ngày Và nàng lật úp người gối đầu lên ngực đại và nói Hay là tối nay phun sinh nghỉ đi anh Tụi mình đi nghe nhạc Đề nghị của Ly làm đại quả quyết sẽ đi làm bởi vì rõ ràng chàng đã ngờ oan cho vợ. Chàng nói: "Thôi, nghỉ hoài người ta nói chết, và lại lương anh có bao nhiêu, tháng nào cũng nghỉ vài hôm thì trừ hết tiền chứ còn gì nữa. Ly nếu kéo một bữa thua gì nghĩ đại chứ mà. Thôi để anh đi làm, tuần tới có long weekend. Em ra chuẩn bị đồ ăn cho anh đi, nhớ bỏ vào túi chanh hai trái cam. Táo ăn mãi chán quá rồi." Đở đêm, Đại vừa đi được 10 phút thì ly vào phòng tắm thay quần áo để chuẩn bị đêm không ngủ, nghiền ngẫm cho hết bộ Sở Lưu Hương. Nhưng nàng vừa bỏ quần băng vào máy thì nghe tiếng gõ cửa. Nàng chạy ra ngay, nghi đoán là các, các ở phòng bên cạnh chung vách với vợ chồng ly. Cái biên đình nhỏ này chỉ vòn vẹn có 6 apartment cho mướn. Từ ngày người Việt dọn vào đây thì các sách dân khác, da trắng, da đen, da đỏ đều cuốn gói ra đi. Bây giờ tất cả là đồng hương và vì chỉ có 6 gia đình nên ai cũng quen nhau. Các sống độc thân làm nghề lái taxi, anh chàng cùng tuổi với Ly hay qua nhà Ly ăn cơm vào cuối tuần và để trả ơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net